Tiên ở trong đó một hồi lâu rồi mới ra ngoài. Nãy giờ Hương vẫn khoan thai thưởng thức món ăn, như không có chuyện gì xảy ra. Tiên có chút trột dạ, sợ Hương sẽ phát hiện ra điều gì bất thường nên nói trước. Tên đó nhận nhầm người, tôi mới phải nói rõ ràng với hắn. Vậy hả? Hy vọng là hắn ta nhầm. Tiên ngồi xuống bàn, cô run dày cầm đũa gắp đồ ăn vào bát. Cô muốn đánh trống làng, Nhưng đều bị Hương nắm thóp, tiền ấp úng. Tôi tự dưng đau đầu quá, tôi xin phép về trước, hẹn gặp cô khi khác. Hương chẳng chút ngạc nhiên, cô chỉ cười nhạt. Đi đường cẩn thận đấy, mệt mỏi quá, thì đừng có làm việc gắng sức. Sáng mai vào viện thăm mẹ nó có gì hot, nhớ phải báo cáo cho tôi biết. Tiền lo lắng tổ tộ, trong câu nói của Hương ẩn ý những thứ khiến cho tiền suy nghĩ mãi không thôi. Tuy nhiên lúc này tình thế cấp bách, tiên chẳng có thời gian với tâm trí mà nghĩ được nhiều như vậy. Cô vội vã rời đi. Khi ra tới cổng nhà hàng, bước chân của tiên khượng lại, cô cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào. Dường như tiên đang bị dồn vào chân tường, không thể vùng vẫy phản kháng. Có quá nhiều bí mật của cô bị bọn chúng nắm giữ. Bây giờ nếu như bị bung bét ra ngoài thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa. Tiên không muốn đánh mất cuộc sống hiện tại. Cô dùng mình khi nghĩ về căn nhà tôn tạm bợ tồi tàn mà trước kia mình hay ở. Hàng xóm xung quanh toàn những người nhiều chuyện. Có bé xé ra to. Họ đồn thổi chuyện gì là chỉ có nước đâm đầu xuống sông Hoàng Hà. Cũng đừng mong sửa sạch được tội lỗi. Tiên cứ tần ngần cả một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng vượt qua được nỗi sợ nên bắt xe tới chỗ nhà nghỉ mà tên hồi nãy yêu cầu. Ngồi trong xe, cô cứ run dẩy khi nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Dường như cô đoán được những trò bị ổi mà chúng sẽ làm nhưng không có cách nào chống cự được. Tiên lúc này như người mất hồn, chỉ biết làm theo như cái máy. chẳng mấy chốc đã tới khách sạn biên thủy. Tiên lập cập thanh toán cho xong rồi chậm chạp bước vào. Cô gỡ mảnh giấy đã vỏ nát, thấy tên đó để lại số phòng thì khẽ gật đầu chào lễ tân. Tôi có bạn đang ở phòng 302. Tôi muốn lên gặp anh ấy. Dạ anh ấy có dặn em rồi. Chị cứ lên đi. Chị có cần mua gì nữa không? Không cần. Cảm ơn cô. Tiến bước lên lầu. Người lễ tân vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Hình như cô ấy đọc được nỗi sợ hãi của Tiên. Nên quay qua nói với người bên cạnh. Có phải người hồi nãy bị bắt ép đúng không em? Sao chị cứ có cảm giác cô ấy không được tự nhiên cho lắm nhỉ? Ôi giời, gái cao cấp thời nay Nó vậy đấy chị ơi Lúc nào cũng giả vờ ngoan hiền Mới hút được khách chứ Mấy con mà tâm tớp lên Thì không được ưa chuộng đâu Em lạ quá gì mấy con này Họ nói xong thì lại có người Tới đặt phòng Nên không có thời gian nói chuyện tiếp nữa Tiên đứng trước cửa phòng Cô hít thở một hơi thật sâu Đồ chân như bị giữ chặt Cô không có đủ dũng khí để bước vào Phải hơn chục phút sau Tiên lấy hết sức gõ cửa, chỉ vài giây cánh cửa mở hé, tên kia cười sâm đáng. Cưng đẩy anh đợi lâu quá rồi đấy. Hắn ta kéo mạnh tay tiên lôi vào, chốt luôn cửa, cứ vậy vô vập đẩy cô xuống giường. Tiên dùng hết sức đẩy người này ra khỏi cơ thể mình rồi hét to. Khoan đã, tôi có chuyện muốn thương lượng. Tiên kia bước lại gần, hắn ra sức hôn hít lên bờ vai của tiên rồi nói. Em cứ nói đi. Anh vẫn đang nghe đây. Tôi phục vụ anh đêm nay với điều kiện anh phải xóa hết mấy đoạn video kia trước. Tuyệt đối không được sao chép hoặc gửi cho ai. Chuyện của chúng ta cũng chấm dứt từ đây. Tôi không muốn nhắc lại. Hy vọng sau này anh đừng kiếm tôi nữa. Tôi sợ nếu như tôi điên lên thì tôi cũng chẳng cần danh dự quái gì đâu. Anh xóa được chưa? Hắn rút điện thoại nhanh chóng xóa hết những đoạn clip đó. Hắn không kiềm chế được dục vọng, cứ vậy bế thấp cô lên giường, chút hết trang phục rồi nhanh chóng lâm trận. Tên này như bị bỏ đói lâu ngày, nay được món ăn dâng lên tận miệng nên cứ ăn ngấu nghiến. Tiên quay mặt đi, cô gây tởm cảm giác này, cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Nguyên một đêm, Tiên cũng không nhớ nổi mình đã phục vụ tên khốn kiếp đó bao nhiêu lần. Tiên quá mệt mỏi, đau đớn nên ngủ thiếp từ lúc nào cũng không hay. Sáng ra khi vừa tỉnh dậy Cô đã thấy căn phòng trống trơn Tên đó cũng không còn ở đây nữa Tiền nhục nhã ê trẻ Cô cứ cục đầu xuống gối Mà khóc nức nở Cô cũng không hiểu tại sao Bản thân lại phải chịu nhiều đau đớn tớ như vậy Cô cầm hận cuộc đời đã quá bất công với mình Khiến cô không có lối thoát Tiền sực nhớ ra chuyện gì Nên vội vã mặc đồ Rồi hớt hải chạy ra ngoài Cô vừa bước tới quẩy lễ tân Thì người hôm qua đã nói Chị thanh toán tiền phòng giúp em với Anh ấy đi từ sớm chưa có thanh toán Tiên giận tới tím ruột Nhưng cũng phải ngậm đắng nuốt cay trả tiền cho xong chuyện Cô bắt xe tới công ty Để cùng mọi người tới bệnh viện thăm mẹ Ngọc Tất cả đã tụ tập sẵn ở cổng công ty Vừa thấy tiên nhích nhát chạy đến Chị tính đã nguyết dài Hôm qua cô đi đêm với thằng nào đấy Mà không phải cư xá Trang phục vẫn y sỉ như vậy Cẩn thận quất cây bầu là không ra nước mắt đấy. Đàn ông có tiền họ khôn lắm, không dễ úp sọt được họ đâu. Đàn ông mà, có gia đình thì họ lại càng danh ma nữa. Chỉ chơi bời qua đường, chứ không bao giờ theo gái mà bỏ rơi vợ con. Tiền bị nói chúng tim đen nên chỉ gượng cười. Em đâu ngu mà đâm đầu vào bụi rậm. Qua em đi ăn sinh nhật bạn, muộn quá nên ngủ lại ở đấy luôn. Thôi, mọi người đi luôn chưa hay còn đợi ai nữa? Chị Tính chẳng thèm đáp lại, đi kiếm người khác để nói chuyện tiếp. Khi đã đông đủ thành viên, họ mới bắt đầu lên đường. Tiền xin đi nhờ một đồng nghiệp nam. Tất nhiên dù không thích, nhưng cậu ấy cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Khi bạn họ tới bệnh viện thì gọi cho Ngọc ra đón. Nhìn cô ấy phở phạc, đôi mắt trũng sâu thâm quần, thì ai cũng xót xa, chị Tính hốt hoảng. Ăn mạnh vào, khiếp mới có mấy ngày mà sao em thảm hại thế này. Bác gái đã đỡ chưa? Mẹ em đỡ rồi. Em cảm ơn các anh chị tới tận đây hỏi thăm mẹ em. Chị tính khoác vai Ngọc xem ra thân thiết lắm. Dẫn chị vào phòng chào hỏi bác với. Ngọc đi trước dẫn đường. Những người đồng nghiệp cũng nhanh chóng theo sau. Bà Hà vẫn còn giận chuyện của Ngọc nên tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con. Không muốn nhìn thấy bản mặt của con nữa. Bà chỉ cho chồng mình ở lại chăm sóc. Hễ thấy Ngọc bước vào là bà lại chửi rủa không thường tiếc. Nghe tiếng bước chân của Ngọc, bà Hà đang tính chửi tiếp, thì thấy có một đoàn người đi sau. Bà chắc mầm đây chính là đồng nghiệp của con gái. Nên tạm thời nuốt cho trôi cục tức này. Chị tính nhanh nhỏ. Chúng con chào bác ạ. Hôm nay chúng con mới sắp xếp được công việc tới thăm bác. Mọi ngày lù bu quá, ai cũng có gia đình nữa. Nên chị em con bản nhau cuối tuần tụ tập đông đủ rồi thăm bác. Chúng con cũng chẳng biết mua gì nên biếu bác chút tiền bác cần gì cứ nói Ngọc nó mua. Chị Tính vừa nói vừa đưa phong bì vào tay bà Hà tuy nhiên bà một mực từ chối. Các con tới đây như thế này là quý hóa lắm rồi. Bác không nhận đâu để tiền mua hộp sữa cho các bé. Chị Tính vẫn nặng nặc dối vào tay bà Hà. Chúng con không có nhiều đâu bác cứ nhận lấy cho chị em con vui lòng. Bác cố gắng ăn uống nhanh chóng ra viện Để cái Ngọc yên tâm đi làm. Con bé có tài năng nhất phòng thiết kế đấy. Thiếu nó là ai cũng vất vả hết bác ạ. Còn kỹ tính nhất mà còn bị tài năng của Ngọc chinh phục. Bà Hà cố gượng cười. Bà biết con mình có tài, sống đạo đức. Chính vì vậy bà không muốn Ngọc mắc sai lầm. Bà biết con gái chưa từng va vấp sự đời. Yêu đường với bất kỳ ai. Nên mới xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc như vậy. Bà chỉ muốn Ngọc nhận ra mọi thứ trước khi quá muộn. Bà sợ con gái sẽ phải chịu thiệt thòi. Cả cuộc đời bà vất vả, lo toàn mọi thứ. Cũng chỉ là để cho Ngọc có cuộc sống tốt nhất. Sở dĩ bà chọn Huy bởi bà biết tính cách ba mẹ cậu ấy. Họ tiếp xúc với nhau từ khá lâu rồi. Gia đình Huy ra giáo. Mẹ cậu ấy lại cực kỳ phúc hậu. Chưa bao giờ to tiếng với bất kỳ ai. Nếu như Ngọc may mắn được gả vào gia đình Huy thì chi ít cô cũng không bị rẻ biểu vì môn đăng hộ đối. Bà tin con gái sẽ được người ta coi trọng. Hơn nữa, Huy là người có học thức. Cậu ấy cũng có tình cảm với Ngọc. Chính vì những lý do này, nên bà Hà quyết tâm phải gả con gái cho Huy bằng mọi giá. Chị tính cứ ở đó từng bốc Ngọc lên tận mây xanh. Hình như chị cũng cảm nhận được mối quan hệ của mẹ con Ngọc có trục trặc nên muốn nhân cơ hội này giúp cô ấy ghi điểm trước mặt mẹ trước những lời khen có cánh như vậy Ngọc chỉ cười trừ rồi cúi đầu cô cũng chẳng biết phải nói gì lúc này họ ở đây chừng 30 phút rồi xin phép ra về ba mẹ Ngọc cảm ơn dối dít hẹn khi nào về nhà thì mọi người tới đó ăn bữa cơm thân mật Ngọc cũng dẫn họ ra về khi những người này vừa đi khỏi bên ngoài bỗng có tiếng hét ôi gãy xương mất rồi Bà Ngọc thấy có một người mặc đồ bệnh nhân ngã trước cửa thì vội chạy ra đỡ ông ấy. Người kia nhăn nhó nhờ ông đỡ mình về phòng. Lúc này có một cậu thiếu niên nhanh chân bước vào đưa cho bà Hà một phong bỉ giày cộp. Cô ơi, cháu quên mất. Cháu còn có món quà này tặng cô. Hắn ta nói xong thì chạy vụt ra luôn. Để mực bà ấy vẫn đang tò mò không hiểu chuyện gì. Bà Hà mở thử phong bì này ra coi. Những bức ảnh và một tờ giấy A4 khiến bà chết sững. Bà ấy trợn trừng mắt, chân tay co giật không ngừng. Miệng u ớ muốn kêu cũng không thành tiếng. Một lúc sau, ông chồng chạy vào. Ông kinh hãi khi nhìn cảnh tượng đó. Ông vội vã chạy gọi các bác sĩ cấp cứu. Nhìn khi họ tới nơi thì bà đã chết không nhắm mắt. Bà ấy ra đi quá nhanh không kịp chăn chối điều gì. Bà Ngọc nhìn phong bì kia thì mở ra coi thử. Ông toát cả mồ hôi hột, màu chóng nhét vào trong túi quần. Ông cứ ôm lấy vợ rồi gạo lên. Bà ơi, sao lại thành ra như thế này? Ngọc cầm bịch trái cây đi vào, khi thấy rất đông người đứng đó. Bà cô ôm lấy mẹ khóc thảm thiết, thì bịch trái cây cũng vì thế rơi luôn xuống đất. Cô chạy sọc vào, lắc thật mạnh hai cánh tay. Mẹ đừng có bỏ con, mẹ sao đấy? Mẹ có tức giận thì cứ chửi mắng con đây này. Mẹ đừng có bỏ con như thế. Tiếng khóc thảm thương của hai ba con khiến tất thầy, tất cả các y bác sĩ cũng không kìm được xúc động. Họ chỉ biết chia buồn cùng gia đình. Bà Hà chết vì thấy tin quá sốc. Bí mật này, trong đây chỉ có chồng bà mới hiểu rõ nhất. Nhưng có lẽ ông cũng không có đủ can đảm để nói ra sự thật. Các bác sĩ phải kéo Ngọc ra ngoài để cô ấy có thể bình tĩnh trở lại. Ngọc đứng không vững, chân tay mềm nhũn luôn miệng xin lỗi mẹ. Cô cứ vậy đập đầu xuống đất, cầu xin mẹ quay về. Sự việc này quá sức bất ngờ khiến Ngọc choáng váng. Cô biết lỗi lầm của mình gây ra quá lớn. Trời không dung, đất không tha. Chính vì cô nên mẹ mới bị như vậy. Ngay trong buổi chiều hôm đó, thi thể của bà Hà được bàn giao cho gia đình. Ngọc bước đi không nổi, phải có người dìu. Ánh mắt cô đờ đẫn, vô hồn, miệng không ngừng lầm bẩm Mẹ, mẹ đâu rồi? Chẳng có tiếng người đáp lại ngoài tiếng gió vì vu. Cô cũng chẳng biết mình về tới nhà từ khi nào. Hàng xóm súng lại khá đông. Họ cũng quá bất ngờ khi nhận được tin dữ. Một số cố tình nói to. Do chuyện của cái Ngọc nên bái sốc quá mới bị như vậy đấy. Ngọc nghe tới đây thì liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh cô gật đầu. Đúng rồi. Tôi là đứa đáng chết. Cô ngồi bệt xuống giữa sân, gục mặt xuống đầu gối. Linh từ bên nhà cũng vội vã chạy sang. Ôm chặt lấy Ngọc. Cô ấy khóc nức nở. Mày đừng như vậy nữa, cố gắng lên. Tao biết mày đang rất đau khổ. Nhưng bây giờ phải mạnh mẽ để lo hậu sự cho cô đã. Ngọc lắc đầu ngoẩy ngoậy. Sọng nói cô khản đặc. Muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi. Buổi chiều nay. Hoàng cũng mua đồ tới bệnh viện thăm mẹ Ngọc nhưng khi nghe được tin bà đã mất cậu cũng sững sờ Hoàng chết lặng cậu lo lắng khi nghĩ tới Ngọc Hoàng cứ vậy lái xe hết tốc độ về thẳng nhà cô cậu muốn tạ tội những chuyện mà mình đã gây ra cho gia đình cô ấy khi thấy Ngọc ngồi đó đầu tóc bù xù mặt mũi ướt đẫm Hoàng không kìm được liền sụt sùi xin lỗi anh xin lỗi em Ngọc ngẩn đầu đôi mắt cô sừng hút Đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cứ ngỡ cô ấy sẽ gào lên tiên loạn nhưng không. Ngọc bình thản tới mức người khác và ớn lạnh. Cô cười sẵn sặc. Mẹ tôi không có ở đây. Anh đừng có giả vờ giả vịt. Tôi sai rồi. Từng câu nói của Ngọc như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Hoàng. Cậu không thanh minh cũng chẳng an ủi. Cứ ngồi yên tại chỗ. Ngọc cởi đôi xép tổ ong, ném thẳng vào mặt Hoàng. Đồ khốn, lũ giết người. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ngọc bình tĩnh nghe anh nói đã. Ngọc bất ngờ đập mạnh đầu xuống đất. Máu tử chán cô tuồn ra xối xả. Hoàng sợ hãi toan đến gần. Nhưng cô chỉ thẳng mặt. Cút đi trước khi quá muộn. Linh thấy tâm trạng của Ngọc đang hoảng loạn không giữ được bình tĩnh. Thì vội vã kéo Hoàng ra xa. Anh về đi. Ngọc nó đang kích động. Anh xuất hiện ở đây càng khiến nó bức xúc nữa. Về đi. Khi nào mọi thứ xong xuôi rồi em báo anh sau. Những người hàng xóm thấy vậy cũng khuyên can Hoàng. Họ kéo cậu ấy ra xa. Ngọc vẫn cứ điên cuồng đập đầu xuống đất làm cho Hoàng sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng đành phải thỏa hiệp. Hoàng gấp gáp. Em đừng làm vậy, anh sẽ đi. Linh, chăm sóc cô ấy giúp anh. Nếu như có việc gì nhớ gọi cho anh luôn đấy. Linh gật đầu. Cô phủi tay báo hiệu cho cậu ấy mau rời đi. Nguyên ngày hôm nay, mọi người tất bật phụ giúp gia đình Ngọc để tổ chức tang lễ cho bà Hà. Không sàn u ám, tang thương bao trùng khắp nơi. Tiếng khóc nỉ non huyên náo cả một vùng. Một số người tuy không ưa bà ấy, nhưng cũng nhiệt tình phụ giúp. Ngọc vẫn như người mất hồn, ngồi bệt ở ngoài sân, mặc cho cây nắng gai gắt cháy da, cháy thịt. Cô cứ khóc nấc lên, gục đầu vào vai Linh. Mẹ ơi! Linh cũng đau thắt ruột, Cô im lặng chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô. Linh biết mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi Cô chỉ biết hy vọng Ngọc sẽ chữa lành được vết thương. Cô ấy chưa từng bị đả kích lớn như vậy nên chuyện này thực sự ngoài sức chịu đựng của Ngọc. Đám ma của bà Hà cũng được nhanh chóng làm luôn trong buổi chiều. Ngọc cứ ôm lấy linh cữu của mẹ. Cô không cho phép ai mang mẹ đi mất. Bà Hà được mọi người trang điểm giúp thay bộ đồ mới. Bà nhắm mắt nghiền lại như đang ngủ một giấc say xưa. Nước mắt Ngọc ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô cứ ngồi đó kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Có những chuyện cô đã từng giấu kín trong lòng. Nhưng bây giờ cô đều nói hết cho mẹ. Đã lâu lắm rồi, Ngọc chưa từng nói ba từ con yêu mẹ. Cô hối hận vì những sai lầm của mình. Nếu như cô nghe theo lời khuyên của mẹ, thì bây giờ mẹ cô vẫn khỏe mạnh, sống vui vẻ bên ba con mình. Đám tang của bà Hà không rầm rộ Mà chỉ làm gói gọn Trong những thủ tục cần thiết Cô gái tội nghiệp ấy khóc tới mức cạn cả nước mắt Ngày mà họ mang quan tài đi chôn Cô cường quyết giữ chặt lê mẹ Không cho ai khiêng bà đi Phải bốn người đàn ông to khỏe Mới giữ được cô ấy Ngọc cứ gào lên Rồi quỷ lại xin mọi người Hãy để mẹ mình lại Nhìn cạnh tượng này Người cứng rắn mạnh mẽ nhất Cũng đã rời lệ Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Ngọc đã hoàn toàn chán trường mù mịt. Cô không đi làm, cũng chẳng ăn uống. Cô nhốt mình trong phòng mặc cho Linh Khuyên can hết lời cũng chẳng ăn thua. Hôm nào cô cũng mơ thấy mẹ. Nguyện vọng của bà là con gái có thể kết hôn với Huy. Hoàng ngày nào cũng tới đây nhưng bị ba Ngọc cầm gậy đuổi đánh. Ông cũng làm đơn tố cáo việc làm của gia đình Hoàng và Hương. Mặc dù bị ông đối xử gay gắt như vậy, Nhưng Hoàng vẫn không từ bỏ, cậu cứ đứng trước cổng nhà Ngọc, nhìn lên phòng của cô ấy. Hoàng muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc, muốn ôm lấy cô để xin lỗi, nhưng không tài nào gặp được. Tất cả mọi chuyện đều phải thông qua Linh. Chuyện của mẹ Ngọc đột ngột mắt, khiến toàn bộ đồng nghiệp đều bất ngờ. Họ cũng tới đó chia buồn. Nhưng lúc ấy Ngọc không để ý, những ngày cô không đi làm, chị Tính cứ tối đến. Là gọi điện thoại cho Linh hỏi Han Căn dặn đủ điều. Nhờ cô ấy chăm sóc giúp. Ngọc Nhi biến thành một con người khác. Cô không còn lý tưởng hay động lực để phấn đấu nữa. Người cô yêu thương nhất đã không còn. Đau đớn hơn nữa. Chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Ngọc cứ càng ngày làm bạn với bốn bức tường. Cô chẳng thiết tha tới bất cứ chuyện gì nữa. Ngay cả điện thoại cũng tắt nguồn. Ngọc cứ dài vào bản thân như vậy. Được mấy ngày thì phải nhập viện. Linh phải xin nghỉ việc. Cô vào tận đây chăm sóc cho Ngọc. Ba của Ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Ông biết chính mình đã gây ra cái chết cho vợ. Nên cứ cắn rứt lương tâm không ngừng. Suốt ngày ông làm bạn với rượu. Lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Hôm nay nghe tin con gái nhập viện. Ông mới như sực tỉnh. Tức tốc chạy đến bệnh viện thăm Ngọc. Khi chứng kiến con gái xanh lét như tàu lá. Chỉ còn ra bọc xương Ông hối hận vô cùng Ông vừa khóc vừa nói Con đừng có hành hạ bản thân như thế Con mà cứ như thế này thì Ba biết sống sao Ngọc ngước mắt nhìn ba Cô chỉ khẽ lắc đầu Ba yên tâm, con không sao hết Con nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi thôi Ba ở nhà trò chuyện với mẹ Chứ để mẹ một mình vậy Con sợ mẹ sẽ buồn Cô nói xong thì quay mặt vào tường vì không muốn khóc trước mặt ba ông ấy ngồi đây nói chuyện thêm một lúc Linh cũng cùng với ông ra sức động viên Ngọc phải mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này từ ngày bà hạ mất Huy cứ túc trực ở bên nhà Ngọc khi nào bắt buộc cậu mới tới bệnh viện hồi nãy khi nhận được tin nhắn của ba Ngọc nói cậu ấy phải cấp cứu cậu ấy nhờ đồng nghiệp làm giúp phần việc của mình rồi lái xe thẳng tới đây Cậu mua rất nhiều trái cây và sữa cho Ngọc Cứ sỗ cô ấy ăn từng chút một Ba Ngọc với Linh thấy vậy thì đi ra ngoài Dành không gian riêng cho hai người Huy nhỏ nhẹ Em cố gắng lên Dẫu biết sẽ rất đau đớn Nhưng chỉ em mới có thể thoát ra được Em vẫn còn ba Còn bạn bè, đồng nghiệp Còn cả anh nữa Anh vẫn nhớ em của hồi bé Dù ngã đau tới cỡ nào cũng nhất quyết không khóc Em mạnh mẽ hơn tất cả những cô gái khác Anh sẽ bảo vệ em Những lúc mệt mỏi Đừng ngần ngại cứ tựa vào vai anh Chúng ta lại như hồi nhỏ Cùng nhau vui đùa Ngọc khẽ gật đầu Cứ hễ cô nhắm mắt lại Là thấy mẹ khóc lóc Bắt cô kết hôn với Huy Cô biết Huy rất tốt với mình Chính vì thế cô càng không cho phép mình Làm tổn thương cậu ấy Ngọc cười buồn Anh đừng có tốt với em như thế Em không xứng đáng với tình cảm của anh đã dành cho em. Chúng ta chỉ có thể là anh em. Anh đợi. Nhất định anh sẽ đợi em. Anh tin sẽ có ngày em quay lại nhìn về phía anh. Yên tâm. Dù em quyết định như thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Cậu ấy càng nói vậy thì Ngọc lại càng thấy có lỗi. Họ nói những câu chuyện không đầu không cuối. Hôm nay có Huy nên Ngọc ái ngại mới ăn được chút ít. Cậu cả ngày ở lại bệnh viện để nói chuyện với Ngọc với hy vọng cô ấy sẽ ngồi ngoài. Đúng lúc Huy đang đút cháo cho Ngọc thì Hoàng bước vào. Vừa thấy cậu ấy, Ngọc đã mất kiểm soát. Cô ném mạnh trước gối về phía Hoàng rồi cứ vậy hét to. Tôi đã bảo anh cút đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh muốn tôi chết luôn mới hả dạ có đúng không? Cút đi. Hoàng đau như muốn xé toạc từng miếng thịt Cậu đứng như chôn trên một chỗ Nhìn Ngọc đau khổ mà chẳng thể làm gì giúp cô ấy Huy khẽ thở dài Cậu đứng dậy đi về phía Hoàng Cô ấy không muốn nhìn thấy cậu Sau này tôi hy vọng Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa Hoàng lúc này như con thú bị thương Cậu đẩy Huy qua một bên Rồi tiến lại chỗ Ngọc Mặc cho cô ấy không ngừng chửi bới Anh muốn nói chuyện với em Không nói không nghe Đời này, kiếp này tôi hận anh. Huy thấy Ngọc kích động mạnh thì vội vã đẩy Hoàng ra ngoài. Nhưng cậu tức giận túm lấy cổ áo. Anh có quyền gì mà không cho tôi nói chuyện với cô ấy? Huy khựng lại cậu không thốt được lên lời Ngọc chua xót Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, được chưa? Vậy nên cút càng nhanh càng tốt. Đừng lờn vờ ở đây ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi nữa. Hoàng buông thẳng hai tay. Ta nhịp ủ đi khi nghe Ngọc nói câu này. Giọng nói cậu ấy tràn ngập bị thương. Em quyết định lấy anh ta. Em quên hết lời hứa của chúng ta rồi sao? Ra ngoài. Huy cứ vậy đẩy mạnh hoàng ra ngoài. Cậu ấy lúc này cứ ngây ngốc, chẳng có sức lực phản kháng nữa. Ngọc ôm chặt gối, cô cũng đau tới tề tái cõi lòng. Một tháng sau, Ngọc xin nghỉ tại công ty. Cô không muốn dính dáng tới bất cứ chuyện gì tới hoảng nữa. Cô tạm thời muốn dành thời gian ở bên ba mình. Hai bà con cứ động viên nhau gắng gượng vượt qua nỗi đau. Ngày nào Huy cũng tranh thủ tới đây. Ba người họ giống như một gia đình. Tối nay sau khi dùng cơm tối xong, Huy nói giọng buồn giàu. Con phải đi nước ngoài hai năm. Con nhận được lời mời của một bệnh viện bên Pháp. Con cũng muốn ra đó để học hỏi tay nghề của họ. Con muốn đưa Ngọc đi cùng. Con sẽ chăm sóc em mới chu đáo. Họ cho phép được đi cùng một người thân của mình nữa. Cả Ngọc lẫn ba cô đều bất ngờ. Ngọc chưa kịp từ chối thì ba cô đã nói luôn. Hai đứa cứ đi. Còn trẻ là phải xông pha. Đi cho biết đó biết đây. Ba ở nhà tự chăm sóc sức khỏe được. Với lại ba cũng muốn hai đứa nhanh có cháu. Tâm nguyện của mẹ con trước khi nhắm mắt vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng trước khi bà chết, hai đứa hãy cho ba được tọa nguyện. Bà già rồi, không thể sống mãi với các con được. Bà chỉ có mình cách Ngọc, ba trông chờ vào con. Ông vừa nói vừa trao bàn tay Ngọc cho Huy, hai người kia cùng rơm rớm nước mắt, Ngọc nghẹn ngào. Con không đi, con ở nhà chăm sóc cho ba Không cần, ba khỏe lắm. Con chẳng phải luôn ao ước được tới Pháp còn gì. Nhân cơ hội miễn phí thì đi luôn. Nơi đầy xứ sở thời trang con được thỏa sức sáng tạo. Hai năm nhanh lắm, nhớ bà cứ gọi điện về là gặp thôi. Bà cũng sẽ đi thăm nội ngoại, bạn bè hai bên, với đưa mẹ đi du lịch. Lúc Bái sống, bà chưa làm được thì giờ sẽ mang di ảnh của Bái đi khắp nơi. Nếu như còn coi ông già này là ba của con, thì xin hãy nghe ta một lần, coi như bà khẩn cầu con đấy. Bà cô nói rất nhiều, cuối cùng Ngọc cũng gật đầu đồng ý. Huy biết cô ấy không cam tâm, nhưng đây là cách tốt nhất để cho Ngọc có thể vui vẻ trở lại. Cậu không muốn chứng kiến cô ấy u buồn mãi như vậy. Tại quán cà phê nhỏ, Hương với Tiên đang ngồi thưởng thức cà phê sau bữa ăn tối. Sắc mặt của Hương dạo này tốt hơn nhiều, cối không còn hay ca thán như trước nữa. Hương thắc mắc. Còn đó xin nghỉ việc rồi hả? Cô có biết nguyên nhân không? Tôi mới nghe được công ty thông báo hồi sáng. Họ chỉ nói nó gặp vấn đề về sức khỏe nên mới nghỉ hẳn. Chẳng biết nó xin làm ở đâu nữa. À, nó với ông Hoàng chấm dứt thật rồi đấy. Tôi nghe đồng nghiệp kháo ẩm lên. Ông ấy bị nó xỉ nhục thậm tệ. Sống chết không muốn nhìn mặt. Này những bức ảnh kia. Cô ấy nói tới đó thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao quắm của Hương. Nên đành im lặng. Hương gắt gỏng. Im đi. Không nói cũng chẳng ai nghĩ cô cầm đâu. Lo làm việc cho tốt. Đừng có quan tâm những chuyện thiên hạ. Tiên gật đầu, cô lảng sang chuyện khác. Thế lễ cưới của cô bao giờ mới tổ chức thế? Sắp rồi, tại có một số trục trặc nên ba mẹ tôi rời qua ngày khác. Anh Hoàng cũng bận quá, cuối năm nhiều hợp đồng đặt hàng, nên không kịp xoay sở. Tiên chố mắt. Ủa, chứ không phải ông ấy bị chốt quyền, mọi thứ giao cho anh trai xử lý hả? Hương biết mình vừa nói lỡ lời, cô quên bén mất chuyện này, nên đành tắt nước theo mưa. Ba mẹ chồng tôi hồi xưa sợ con quỷ đó nó về vãn hết tiền. Nên mới vậy, giờ giải quyết xong rồi thì lại đâu đóng đấy thôi. Nhất cô đấy, kiếm được chồng muôn đăng hộ đối. Ba mẹ chồng yêu thương hết mực. Hương cười xòa cho qua chuyện. Cô cũng không muốn xoáy sâu về vấn đề này. Họ cứ nói xấu hết người này sang người khác. Dường như đấy chính là niềm vui của họ. Khi bản luận tới trị tính tiền còng cớn. Còn mụ già bệnh hoạn đấy. Hôm nay được đề bạt lên làm quản lý cấp cao Chẳng hiểu đầu óc anh John nghĩ gì nữa Nó muốn tống tôi đi lâu lắm rồi Nhưng chưa tìm được cơ hội nên vậy đấy Hương cười nhạt Tôi biết mụ già này quá lứa lỡ thì nên cọc cằn Chấp làm gì cho mệt sát Hôm bữa có số lạ gọi cho tôi hỏi cô đấy Hả? Hỏi tôi á? Ừ Nghe bảo là cả một đám người là bạn của cô Họ nói có video gì đấy Tôi nghe không rõ Tiên lập tức tái mặt. Một tháng qua cô không bị chúng làm phiền cứ nghĩ là đã yên bình. Tiên run dậy cầm tách cà phê. Đầu óc choáng váng. Hương vội hỏi. Cô sao đấy? Tôi, tôi không sao. Chắc tụt huyết áp ngồi chút là khỏi thôi. Họ vừa nói tới đó thì ngay có tiếng gai gắt của Linh là bản bên. Chỗ họ cách nhau bức tường. Nên dường như Linh không biết sự hiện diện của hai người này. Cô ấy bức xúc. Giờ anh tính như thế nào, anh cầm à? Mọi khi to mồm lắm mà nay cầm như hến thế. Cô ấy cứ chửi một chàng đến lúc mệt quá thì mới hạ dặn. Tên sở khanh. Lúc này rồi mới ấp úng. Anh, anh vẫn đang nghĩ coi nên đặt tên con là gì. Tiên đang uống ngụm cà phê thì phun ra bằng sạch. Cô mở mắt hết cỡ nhìn Hương rồi lại nhìn sang đó. Không chỉ Tiên, ngay cả Hương cũng quá sức bất ngờ. Họ ngồi yên đó để lắng nghe cuộc trò chuyện. Tiếng Linh quát lớn. Không cưới xin gì hết. Đứa bé này tôi sẽ bỏ. Tôi không muốn dính sáng gì tới anh. John vừa ôm lấy cô vừa dỗ rành. Cô gái kia là đối tác. Hồi nãy váy quấy bị rách nên anh mới lấy áo vest đưa cho quấn tạm. Anh không có ý gì hết. Anh thề đấy. Anh gọi điện cho cô ta để em nghe nha. Linh vẫn bực bội. Tôi đang nói chuyện khác. Chuyện gì nữa hả em? Cô điền tiếc. Tại sao anh lại để tôi có bầu? John buồn cười lắm nhưng vẫn cố nín nhịn. Cậu cũng không nghĩ mình lại một phát ăn ngay tới như vậy. Mấy bữa trước, lẽ già đã đam cưới rồi. Nhưng Linh lấy cớ mẹ Ngọc mới mất. Nhà họ sát bách nên không tiện làm dình giang. Cô ấy cứ biện đủ lý do ly chấu để hòa hoãn. Nên John cũng đành thỏa hiệp. Lần này là chắc cú Linh sẽ phải chấp nhận đam cưới. Nghe cuối đe dọa sẽ bỏ đứa bé, dồn toát mồ hôi hột. Em đừng có làm vậy với con anh chứ. Anh còn hết hồn uống chi con gái anh. Ngoan nào, chút nữa anh chờ em đi khám. Thử lâu chưa? Mới thử hồi nãy. Tôi thấy là gọi cho anh luôn. Anh là tên khốn. Anh khiến tôi hết đường lui rồi. Anh nói con gái đã biết đâu. dồn cứ ôm chặt lấy cô rồi rỗ rảnh như con nít. Linh xem ra vẫn đang ấm ức lắm Nhưng giờ mọi chuyện đã lỡ làng Nên chẳng có cách nào giải quyết Cô ngồi thừa người Miệng không ngừng lầm bẩm Tôi vẫn còn trẻ Tôi muốn đi chơi Kết hôn xong sinh con Lấy đâu ra tự do nữa Tôi không muốn đeo gông vào cổ Anh có nói em chăm đâu Em sinh xong thì anh sẽ nuôi con Anh làm hết mọi chuyện từ A tới Z Em muốn làm trời làm đất thì cũng được Anh sẽ không bao giờ phản ứng đâu Với lại vợ chồng mình sống với nhau Em cứ thoải mái hết mức chẳng ai dám nói hết. Linh nghe vậy cũng thấy xuôi xuôi Họ ngồi đây thêm một chút nữa rồi rời đi. Khi họ đi khuất, tiên ngồi thử người, khuôn mặt hết xanh lại trắng. Hương Tùy khá bất ngờ nhưng vẫn nói to. Khiếp, con nhỏ đã công nhận may mắn, một bước lên mây. Tôi không nghĩ gu của tên John lại là con này. Bọn họ giấu kín thật đấy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô với hắn ta là một cặp. Tiên càng nghe càng tức nổ đong đám mắt Cô mấy lần tính bẫy rôn Nhưng đều không thành Cuối cùng cậu ấy lại bị linh cuỗ mất Lúc này tiên chỉ muốn hét toáng lên Đập phá đồ cho khỏi tức tối Hương thấy vậy thì càng khiêu khích Cô tính làm gì đây Đừng nói là ngồi im Để nhìn chúng nó hạnh phúc đấy Muốn chiếm hữu được Phải tự mình giành lấy Đừng bao giờ há miệng chờ sung Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự như cô bây giờ Kết quả cô cũng thấy rồi đấy. châm ngôn của tôi là không ăn được thì đập đổ. Đừng hòng kẻ khác cướp được đổ từ tay tôi. tiền dối trí cực độ. Cô cũng không biết bắt đầu từ đâu để ngăn chặn chuyện này nên thắc mắc. Giờ giờ làm sao đây? Người đàn bà sẽ từ bỏ nếu như bị người đàn ông phản bội làm họ tổn thương sâu sắc. Hắn đồng ý cưới con đó chẳng qua vì nó hơn cô cái bầu. Một là Cô cũng có bầu, hai là nó tự sảy thai. Thì lúc đó hai người lại cùng ở điểm xuất phát như nhau. Một suy nghĩ bỗng lóe ra trong đầu, tiên mỉm cười nham hiểm. Tôi hiểu rồi. Tiên lấy nick ảo mà mình hay dùng rồi nhắn tin cho chị Tĩnh. Linh với sếp có còn với nhau rồi, bọn họ chuẩn bị có lễ cưới. Tin nhắn gửi đi, tuy chị Tĩnh đã xem nhưng không trả lời. Tuy nhiên với tính cách của chị Tĩnh Tiên hiểu rằng chị ta nhất định sẽ không cho qua chuyện này. Cô chỉ việc ung dung ngồi giữa xem họ đấu đá lẫn nhau. Còn mình ngư ông đắc lợi. Hai người này cứ ngồi bàn bạc tới tận khuya mới tạm biệt nhau ra về. Cả đêm Tiên không tài nào ngủ được. Mỗi khi nghĩ tới chuyện hồi tối, cô lại tức muốn lao đến bóp chết Linh tại chỗ. Tiên ghét cay ghét đắng cả Ngọc và Linh. Cô không chấp nhận mình thua thiệt hai người bọn họ nhiều tới thế. Tiên cứ quay qua quay lại Sau cùng cô nhắn tin cho John Nhưng mới phát hiện cậu ấy đã chặn mình từ khi nào Cô muốn hét lên Nhưng phát hiện trong đây mọi người đều đã đi ngủ Nên chỉ có thể bóp chặt ngón tay vào nhau Nghiến sàng kèn két Trong đầu tiên hiện ra đủ các phương án sẽ thực hiện Cô không thể nuốt được cục tức này Sáng hôm sau Tiên dậy sớm nhất phòng Cô cố gắng quan sát sắc mặt của chị Tính Coi có thay đổi gì không Nhưng thấy vẫn bình thường không khác lạ gì hết. Tiên nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ rồi tới phòng ăn của công ty. Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại coi tin tức. Với lúc này có số của Ngọc gọi đến. Tiên khá bất ngờ. Không nghĩ cô ấy lại gọi cho mình. Sau khi suy tính một hồi thì Tiên cũng quyết định bắt máy. Gọi tôi có gì không vậy? Số tiền kia bao giờ cô tính trả lại cho tôi? Số tài khoản tôi đã gửi cách đây cả hai tháng rồi. Cô hứa hẹn đủ kiểu nhưng cuối cùng vẫn không chuyển Ý cô là sao? Tiền tức tối Tiền nào nữa tại sao tôi phải chuyển cho cô? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây Giọng của Ngọc cũng lạnh lùng đi hẳn Cô chắc chắn sẽ không trả đúng không? Nếu vậy chúng ta sẽ hẹn nhau tại tòa Đó cũng là số tiền tôi đi nợ của người ta Tôi không muốn quyệt của họ Còn như tôi có mắt như mù mới nhìn nhầm người như cô Chúng ta cũng không có gì để nói nữa Đây là cuộc gọi cuối cùng của tôi nói chuyện với cô. Tương lai sau này là do cô tự lựa chọn. Đừng trách tôi không báo trước. Tiền có chút rùn sợ. Tuy nhiên vẫn cố tỏ ra bất cần. Cô hất hàm. Tao không nợ nần gì mày hết. Tao cũng chẳng có đồng nào mà trả. Mày muốn làm quái gì cứ việc. Chỉ nghe tiếng tút tút. Hóa ra ngọc đã tắt máy trước. Tiền bỗng mơ hồ lo lắng mãi không thôi. Tuy nhiên cô tặc lưỡi. Nó đâu có bằng chứng gì cho mình vay mượn. giả pháp luật phải có tang chứng vật chứng dành dành. Đằng nào tin nghĩa không còn, trả hay không thì cũng vậy. Cậy xác nó. Tiên nói xong thì bước nhanh về phòng làm việc. Lúc này Linh cũng vừa đi vào. Nhìn bản mặt đầy đắc ý của Linh mà Tiên chỉ muốn tát cho bài phát. Linh cúi đầu chào mọi người. Ai cũng đáp lại. Chỉ riêng chị Tính coi như không nghe thấy gì. Linh cứ ngỡ chị ấy đang bận. Nên bước lại gần tính trêu đùa chút Nhưng chị tính sầu một chàng Linh quá sức bất ngờ nhưng không dám cãi lại Cô cũng không biết mình gây chuyện gì với chị ấy nữa Các đồng nghiệp cũng mắt tròn mắt rẹt Họ không dám tin chị tính lại nổi giận với Linh vô cớ Bình thường trong phòng này cô ấy được cưng chiều nhất Linh ngồi vào bàn làm việc Thỉnh thoảng liếc nhìn chị tính Nhưng chị ấy chẳng quan tâm Cả buổi hôm nay, chị Tính cũng không gây khó dễ cho ai, hay nói chuyện nhiều như bình thường. Chị ấy cứ ngồi thơ thần một chỗ, rồi thở dài thường thượt. Linh đoán chắc chị ấy có chuyện buồn nên gión rén nhắn tin. Chị có chuyện gì đấy? Chị Tính cũng chẳng thiết thang gọi điện thoại. Một lát sau, chị ấy rời khỏi đây để xuống dưới sường kiểm tra xem mọi người sản xuất. Lúc này, Linh chắc mẩm chị ấy đã gặp chuyện buồn bực gì đó. Nên định bụng chút nữa, ăn trưa sẽ tìm cách tâm sự. Mấy đồng nghiệp trong phòng nhao nhao lên. Ủa, nay chị tính sao đấy? Tôi sợ chết đi được. Ngày nào chị ấy giận là không dám thở mạnh luôn đấy. Chẳng biết tức chuyện gì, công nhận từ ngày cái Ngọc nó nghỉ. Phòng mình buồn quá. Bản thiết kế, cũng sửa tới sửa lui. Giá như nó đi làm thì chúng ta sẽ nhàn phải biết. Nhắc tới Ngọc ai cũng buồn rời rời. Họ thường sót trước sự ra đi đột ngột của mẹ cô ấy. Ngay cả mối tình của Hoàng cũng không thành. Một cô gái trẻ tạc lưỡi. Chị Ngọc sắp đi Pháp rồi. Cái gì? Pháp á? Mày nghe tin này từ đâu? Chính xác không đấy? Ngay cả Linh cũng bất ngờ không kém. Cô chưa hề nghe thông tin này từ Ngọc. Nên chắc mẩm cô gái này chắc bị nhầm thông tin. Tuy nhiên cô ấy khẳng định chắc nịch. Chị gái em làm cùng khoa với anh Huy... Bạn trai của chị Ngọc Chị ấy nói anh Huy làm thủ tục qua Pháp Anh ấy được một suốt đi cùng người thân Nên đăng ký cho chị Ngọc luôn Chắc một hai hôm nữa là đi luôn hay sao ấy Cả căn phòng ủ rũ vô cùng Họ vừa mừng lại vừa lo cho Ngọc Tiếng xỉ sầm lại vang lên Cầu cho cái Ngọc nó gặp được người tốt Yêu thương hết lòng Ở nơi đất khách quê người Không ai nương tựa phải tự mình vươn lên Chắc nó đang sốc lắm Nên mới chọn giải pháp trốn ra nước ngoài Linh là người buồn hơn cả Nhưng cô cũng chẳng biết làm gì lúc này Cô tôn trọng quyết định của Ngọc Cô cũng biết Ngọc với Hoàng Không thể có cơ hội hàn gắn Thì thà cứ đau một lần rồi thôi Cô cũng biết bác sĩ Huy là người tốt Cậu ấy nhất định sẽ chăm lo cho Ngọc chu đáo Cô định tối nay sẽ rủ Ngọc qua nhà mình Ngủ cùng để tâm sự Cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô ấy nghe Tiền có lẽ là người bực tức hơn cả Từ hôm qua tới giờ toàn nhận được tin không vui. Tiền cư giả như không quan tâm đang say sưa thiết kế. Nhưng thực ra đầu óc trống rỗng, dậy sóng ở trong lòng. Tới bữa ăn trưa, mọi người tập trung đông đủ dưới phòng ăn. Hôm nay toàn những món ngon nhưng món nào cũng cay xẻ lưỡi. Linh nhìn qua món ăn thì hơi nhíu mày. Cô sợ ăn cay sẽ ảnh hưởng tới em bé nên đành nhịn. Cứ gắp chút rau xào. Trong khi đó, những người đồng nghiệp đang ăn ngon lành. Họ cứ tấm tắc khen món ăn hôm nay mới hợp khẩu vị. Có người cứ dục Linh ăn cho nhanh để chút nữa tranh thủ giúp họ một số vấn đề. Chị tính lúc này bước vào trên tay cầm hai đĩa cơm có đầy đủ thức ăn, nhưng không cay như trên bàn. Chị ấy cố tình đẩy đĩa cơm về phía Linh rửa gắt gỏng. Ăn cho hết chỗ này, không biết ăn cay, mà không mở mồm ra nói. Ủa, chị nhầm nói với ai không đấy? Em nhớ cây Linh nó cầm cả quả ớt ngay ngâu nghiến đấy chứ. Linh thẹn thùng, cô cười trừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng nhận lấy đĩa cơm, cô lý nhí. Em cảm ơn chị. Mặc dù cơm ở công ty khó nuốt, nhưng Linh vẫn tự nhủ phải cố gắng ăn cho xong bữa. Từ sáng tới giờ không thấy bóng sáng của John, cũng chẳng hề thấy tin nhắn. Cuộc gọi của cậu ấy khiến cho Linh có chút tủi thân. Chị tính ăn xong thì đứng dậy đi trước, khiến Linh muốn nói cũng chẳng có cơ hội. Lần đầu tiên mà không khí làm việc của mọi người lại ẩm đạm tới như vậy. Chỉ có duy nhất mình tiên là biết được lý do thực sự phía sau chuyện này. Hôm nay Huy cũng không phải đi làm ở bệnh viện. Cậu chờ Ngọc đi mua sắm các đồ cần thiết. Ngày đầu bay giờ bên Pháp đang lạnh lắm nên phải sắm những chiếc áo khoác dày Họ cũng tới những nơi mà ngày bé hay tới để ôn lại kỷ niệm. Mỗi khi Huy nhắc lại chuyện cũ, Ngọc chỉ cười xòa. Cô không nghĩ cậu ấy lại nhớ nhiều tới như vậy Có những chuyện Ngọc chẳng ấn tượng gì hết Họ cùng nhau đi ăn Mỗi hành động của Huy đều toát lên sự chu đáo, tử tế Nhưng Ngọc lại chẳng thể mở lòng Cô cũng không biết lựa chọn đi pháp của mình có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không Nhưng bây giờ cô thực sự không còn cách nào nữa Cô chẳng biết mình sẽ làm gì khi ở đây Chỗ nào cũng quá đau thương Gắn với những hình ảnh của người đàn ông đó Hình như cô yêu hoàng sâu đậm tới từng hơi thở Nên bây giờ mới khổ sở như thế này Ngọc này Ngọc bỗng giật mình Cô bối rối Sao vậy anh Không có gì em ăn nhiều vào Dạo này em gầy quá Huy gắp đồ ăn vào bát cho Ngọc Cô ấy vì không biết nói chuyện gì Nên cứ cắm cuối ăn để khỏi phải tiếp chuyện Cô sợ làm tổn thương Huy Cô không đủ can đảm Để bước vào cuộc tình mới Nguyên ngày hôm nay, Huy chờ cô đi khắp nơi với hy vọng đầu óc ngọc sẽ thoải mái, không ưu tư như trước. Cậu ấy không đả động tới chuyện tình cảm của cả hai. Vì muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, Huy tin rằng tình cảm chân thành của mình sẽ khiến cô ấy lay động, dù bao nhiêu lâu cậu cũng sẽ chờ. Tại căn biệt thự cuộc cãi vã này lửa giữa Hoàng và ba cậu ấy. Ông ấy bắt Hoàng phải ngoan ngoãn tổ chức đám cưới. Nhưng cậu không chấp nhận Kết quả phòng khách mọi thứ ngổn ngang Như bãi chiến trường Đổ đạc vỡ tan tành Bà Ngân cứ ôm lấy chồng khuyên can Mình bình tĩnh có gì từ từ nói Còn dại cái mang Nó đã không muốn thì cũng đừng ép nữa Mọi chuyện đã đến nước này Mà ông vẫn cứ cố chấp đến thế sao Thằng Hoàng nó chẳng thiết tha làm gì nữa Ngay cả dinh cơ này Nó cũng chẳng cần Tôi không muốn mất con Hoàng bật cười chua xót Mẹ cũng sợ mất người thân nhưng tại sao lại không nghĩ tới cảm giác của người khác. Ngọc cả đời này cũng chẳng thể gặp lại mẹ cô ấy. Mẹ có từng nghĩ tới không? Bà Ngân cúi gặp mặt bà hối hận vì quyết định lần đó của mình. Nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm gì khác được và không ngờ vì chuyện đó nên bà Hà đã mất mạng oan ức như thế. Bà chậm chạp bước lại nắm lấy tay con trai. Mẹ không cố ý Thực sự mẹ không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng tới như vậy. Hoàng chẳng có gì để nói nữa. Cậu biết với tính cách của mẹ mình sẽ chẳng bao giờ bà biết thương cảm cho nỗi mất mát của Ngọc. Bà ấy lúc nào cũng tự cho mình là đúng đắn. Bà đổ lỗi cho vì tình thương con trai nên mới hổ đổ như vậy. Mối quan hệ của mẹ con họ đã bị sạn nứt nặng nề. Hoàng cả tháng nay cũng không về lại ngôi nhà này. Hôm nay, nghe tin mẹ cậu bệnh nặng nên mới miễn cưỡng về đây, nhưng không ngờ lại phát hiện ra bà nói dối. Hoàng Căng thất vọng nặng nề, cậu chẳng còn gì để nói. Hoàng gỡ bàn tay mẹ ra khỏi người mình, cậu lạnh nhạt. Hy vọng mẹ đừng lừa con thêm bất cứ một lần nào nữa. Niềm tin trong con đã vụn vỡ đi nhiều. Nếu cứ tiếp tục e là con chẳng còn tí niềm tin nào hết. Con đã nói ngay từ đầu, con không cần gì hết. Vậy nên mọi người đừng kiếm con làm gì vô ích. Hoàng quay người bước đi. Để lại mẹ đang khóc lóc phía sau. Cậu quá mệt mỏi mỗi khi đối diện với mẹ mình. Nếu như không đi cậu sợ sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Mà to tiếng vây mẹ mất. Bà Ngân ngồi sụp xuống đất. Ôm chặt mặt khóc tu tu. Tôi sai rồi. Hoàng theo thói quen lái xe tới gần nhà Ngọc. Cậu đứng từ xa để dõi theo cô ấy. Lần nào cũng vậy. Khi phòng ngủ của Ngọc tắt điện, một lúc sau cậu ấy mới quay về. Cậu muốn cho Ngọc có không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Mỗi khi thấy sự xuất hiện của Hoàng, cô ấy đều gào thét thảm thiết. Nhìn Ngọc như vậy, Hoàng đau tới quặn thắt ruột gan. Cậu thà nhận hết tất cả mọi thứ về mình, chứ không thể nhìn Ngọc đau đớn như thế. Hôm nay Hoàng thấy đau đầu như búa bổ. Cả người nóng gian quay cuồng. Cậu cứ gục đầu xuống vô lăng, đôi môi khô khốc thỉnh thoảng lại rên lên hừ hừ. Có lẽ cậu ấy quá mệt mỏi nên đã phát bệnh. Hoàng đang mơ màng nhắm mắt lại thì có ánh đèn chiếu dọi. Cậu thêm tiếng còi khiến cậu trọn tỉnh. Từ xa Huy xuống xe mở cửa. Cậu ấy cũng nhanh chóng lấy đồ mang ra cho Ngọc. Cả hai vui vẻ cùng nhau đi vào cổng. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà Ngọc cứ thỉnh thoảng lại cười hiếp mắt. Huy còn lấy tay gỡ mấy sợi tóc lòa xòa trước chán Ngọc. Xem ra hai người họ có vẻ rất thân thiết. Nhìn cảnh tượng này, Hoàng cảm giác lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Cậu chẳng thể chạy đến bên cô ấy, càng không thể có tư cách để truy hỏi mối quan hệ giữa họ là gì của nhau. Chưa khi nào Hoàng thấy mình tự ti bất lực như bây giờ. Cậu cứ ngồi im trong đó, nắm tay thành quyền. Ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Ngọc. Cô gái ấy gầy đi nhiều so với những ngày họ còn yêu nhau. Đôi mắt cũng trũng sâu, phản phất nỗi buồn bất tận. Tình yêu là do cậu lựa chọn, cậu vun chồng, chăm sóc. Nhưng chính mẹ cậu lại là người đạp đổ tất cả. Còn gì đau đớn hơn khi phải đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương nhất. Nhìn họ đấu đá, ganh ghét nhau. Hoàng cắn chặt răng, cậu cảm nhận rõ mùi vị mặn chát của máu tanh trong khoang miệng. Cuộc sống này chẳng còn niềm vui Trái tim cậu cũng chết mất rồi Hoàng cứ ngồi yên trong đó một lúc lâu Khi Huy lái xe rời đi Thì cậu vẫn ở yên đó lặng lẽ châm điếu thuốc Chỉ có thuốc mới có thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo thêm đồ chút Ngọc bước lên phòng Cô ấy mở cửa sổ Đứng đó một hồi lâu Nhìn lên bầu trời Giờ hai tay ra ngoài Như muốn đón lấy chút dương đêm Ngọc cứ đứng im lì một chỗ rất lâu, khi tôi vai gầy mỏi chĩu thì mới tắt điện leo lên giường đi ngủ. Ngọc không hề nhìn thấy Hoàng, nhưng cậu ấy lại nhìn thấy Ngọc rõ rệt. Cậu phần nào hiểu được tâm trạng dối bời của Ngọc, nhưng lại chẳng thể an ủi được. Giữa hai người dường như có bức tường thành vô tận, khiến họ không thể chạm được vào nhau. Hoàng lấy số điện thoại lạ gọi điện cho Ngọc, tuy nhiên cô ấy không hề nhấc máy. Ngọc vẫn cứ nhìn về xa xăm, cô ấy chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng thể sãi bể cùng ai. Ngọc nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, cô cứ nhìn chân chân lên trần nhà, điện thoại lại rung một lần nữa. Cô thấy số của Linh thì lập tức nghe máy, đầu dây bên kia gấp gáp. Mày về chưa? Qua nhà tao ngủ đi, tao có nhiều chuyện muốn nói. Thôi, nay mệt quá, tao chẳng có sức mà lết nữa, mày cứ ngủ đi. Mai chúng ta gặp rồi nói. Vậy tao qua nhà mày ngủ được không? Ngọc đoán được có chuyện gì quan trọng thì Linh mới phản ứng mạnh như thế. Cô khẽ gật đầu. Qua luôn đi, tao ra ngoài mở cổng. Ngọc chậm chạp bước xuống lầu, cô phải gión rén để không tạo ra tiếng động. Ngọc bật đèn trên điện thoại để khỏi khiến ba thức giấc. Cô vừa mở cổng thì Linh đã đứng ở đó sẵn. Cô ấy nhanh nhẹn bước vào bên trong vừa đi vừa nói khóa cẩn thận vào. Khi họ lên tới phòng ngủ, Linh nằm vật xuống giường trước, giọng nói cũng lí nhí. "Tao, tao sao vậy, nói đi, Tự Dưng ngoan hiền đột xuất thế." "Tao, tao có bầu rồi." "Hả? Có bầu á? Có khi nào, có với ai?" "Với lão Zon." Ngọc bất ngờ trước câu trả lời, sau vài giây trấn tĩnh, cô dịu giọng. "Thế bây giờ mày tính sao?" Nói chung lỡ rồi thì để đó Đừng bỏ con tội nghiệp Lắm người muốn cũng chẳng có Mọi chuyện giờ chẳng còn gì để bàn nữa Ba mẹ mày biết chưa Tao đã nói đâu Nói chung tao đánh cược vào bán bài này Được ăn cả ngã về không Lão ấy cũng lên lịch cưới xin rồi Lão cứ đòi về nhà tao Xin phép ba mẹ mà tao sợ quá Vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý Thôi đừng nhắc chuyện này nữa Thêm đau đầu Ngài bảo mày cùng ông Huy đi sang Pháp đúng không? Tao chẳng nghe thấy ý ới bạn bè gì hết thế. Ừ, tao cũng tính qua đó một thời gian để thay đổi môi trường sống. Ở đây mãi cũng chán, tiện thể có suất miễn phí thì đi luôn. Mày ở nhà có gì để ý ba tao giúp? Nếu ông ốm đau, nhớ báo tao luôn, cấm được giấu đâu đấy. Tao lúc đầu cũng định ở nhà nhưng ba cứ nói mãi nên đành thỏa hiệp. Ở công ty mọi chuyện ổn không? Vẫn bình thường, ai cũng nhớ mày hết. Bao giờ gần đi thì báo mọi người đi uống nước, chào họ một tiếng. Dù sao ở đó ai cũng tử tế, thân thiện hết. Họ cứ tiếc cho mày, mong mày được hạnh phúc. Ngọc chỉ ẩm ừ cho qua chuyện. Cô cũng muốn gặp lại mọi người, nhưng lại sợ. Nếu như gặp Hoàng đi cùng với John ở đó, sẽ không kìm lòng được. Cô thả mang tiếng không ra gì để lấy chút dũng khí còn sót lại để rời khỏi được nơi đây. Cả đêm hôm nay họ cứ kể cho nhau nghe về những mục tiêu sự định sắp tới. Hai cô gái đều mơ hồ trông tranh nhưng lại chẳng thể làm chủ được cuộc đời. Họ đều đang phó mặc cho số phận. Có lẽ sẽ rất khó có cơ hội để cả hai ngủ chung như thế này. Bởi tương lai nếu như Ngọc về nước thì Linh cũng đã có gia đình để hề. Chỉ có thể gọi điện tâm sự với nhau thôi. Họ nói với nhau mãi tới khuya thì Ngọc vội dục Linh đi ngủ. Bị lo lắng cho sức khỏe của cô ấy Họ cùng nhau nhắm mắt lại Mỗi người đều hướng đến một giấc mơ cho riêng mình Sáng hôm sau Linh dậy sớm để chuẩn bị đồ đi làm Còn Ngọc vẫn ngủ nướng thêm chút nữa Mọi ngày cô dậy sớm nấu ăn Nhưng đều bị ba ngăn lại Ông lại cố dậy sớm hơn Lấy cớ Ngọc nấu không hợp khẩu vị để tranh vào bếp Thực ra Ngọc biết là ba thương mình Không muốn cô vất vả nên lúc nào cũng ôm tất cả mọi chuyện. Cô thương ba vô hạn mà chẳng biết làm gì cho ông. Ngọc Cứ lăn lộn khắp giường, cô suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Hôm nay tự dưng Ngọc Cứ muốn nằm thêm chút nữa. Cô ghi nhớ thật kỹ từng ngõ ngách, dù là nhỏ nhất trong căn phòng này, bởi ở đây chính là kỷ niệm tuổi thơ của cô. Ngọc Cứ nằm lì ở đó mãi, khi có tiếng ba mình gõ cửa, cô mới uể oải bước ra mở. Con gái, bà mới làm món bún thịt nướng, con nhanh dậy đánh răng rửa mặt, rồi ăn luôn cho nóng. Ngọc cố cười thật tươi. Đợi con chút, con xuống liền đây. Bà cứ nấu ngon thế này thì sang bên kia, lỡ con thẻ món ba nấu thì phải làm thế nào? Sang đó bao giờ có cháu mới được về, cấm về người không đâu đấy. Nụ cười trên môi cô tắt lịp, tuy nhiên Ngọc cũng không tử chối. Cô ôm lấy cánh tay ba rồi nũng nịu. Ba nhất định phải khỏe mạnh để sau này đón cháu ngoại. Ba còn trông cháu để con đi làm nữa đấy. Yên tâm, một đứa chứ chục đứa ba cũng lo được. Con cứ cố gắng phấn đấu lên nào. Thằng Huy nó hiền, nên con đừng lấn lướt nó mà tội nghiệp. Ngọc không muốn nói sâu tới những vấn đề này, nên kiếm cớ đi đánh răng. Ba cô chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ xếp ngay ngắn lên bàn. Bữa ăn thiếu đi bà Hà nên buồn bã đi hẳn. Không còn tiếng cười giòn tan hay những lời góp ý nữa. Hai bà con cứ cắm cúi ăn cho xong bữa. Họ cũng chẳng biết nói chuyện gì. Mỗi khi ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng của họ vô cùng tệ. Tuy không nói ra nhưng cả hai đều chất chứa nỗi buồn sống hệt nhau. Cả ngày Ngọc chỉ muốn ở nhà với ba, cô chẳng thiết tha ra ngoài nữa. Hai bà con chơi cờ uống trà hàn huyên tâm sự. Ông cứ dặn con gái thật kỹ những việc cần làm khi sang Pháp. Ông ấy vẫn đang nuôi hy vọng về tương lai của Ngọc sẽ sáng lạn hơn so với những chuỗi ngày tăm tối ở bên này. Ông có duy nhất một mình Ngọc, vì thế ông chỉ mong con gái bình an, hạnh phúc. Ông không thể đứng nhìn Ngọc đau khổ vì chuyện tình cảm, nên mới bằng mọi cách khiến cô rời ra nơi đây. Thậm chí ông còn đau khổ nhớ nhung cô gấp nhiều lần. Nhưng ông luôn tự nhủ con đường này chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho Ngọc Ba ơi Nếu như khi nào con nhớ ba không chịu được Thì ba cho phép con về thăm ba luôn nha Đến lúc đó rồi tính Biết đâu sáng đó vui quá lại chẳng có thời gian mà nhớ tới ba ấy chứ Ông cười sảng khoái Những nếp nhăn in rõ trên khuôn mặt Mới chưa đẩy hai tháng mà tóc của ông ấy đã bạc trắng cả mái đầu Ngọc chỉ có thể cười theo ba Cô kéo ghế lại bên cạnh tựa đầu vào vai ba. Ba ơi, cảm ơn ba vì lúc nào cũng ở bên con. Ba cho con thêm chút thời gian nữa. Khi nào tâm trí của con hoàn toàn bình ổn, con sẽ lại về làm con gái bé bỏng của ba. Nếu có kiếp sau hay ngàn kiếp sau nữa, ba cũng nhất định phải làm ba của con. Nếu như con không nhớ ra ba thì ba cũng bắt buộc phải nhớ được con. Chúng ta vẫn là một gia đình. Con tự hào vì được làm con của ba mẹ. Ngọc vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô ướt đẫm cả bà vai của ba mình. Người đàn ông này sống mũi cay xè. Ông đang cố mở to mắt. ngẩng mặt lên trần nhà để có thể bình tĩnh. Âm thanh rất nhỏ. Nhưng Ngọc đã kịp nghe rõ tỉnh chữ một. Bà sẽ thay mẹ yêu con. Kiếp nào đi chăng nữa? Chỉ cần ba tồn tại. Bà hứa sẽ tìm mẹ và con. Hai người cứ đứng im một chỗ. Ba sẽ tới đón. Tại nhà riêng. Hôm nay Hoàng ốm nặng nên vẫn nằm bẹp trên giường. Cậu muốn ngồi dậy cũng không còn sức lực mà ngồi nữa. Hoàng thấy mọi thứ quay cuồng, mắt dần hoa hết lên. Cậu tính ngủ thêm chút nữa để coi tình hình có khả quan hơn không. Nhưng mỗi lúc càng trầm trọng. Cậu họng Hoàng lúc này khô rát. Tưởng chừng trong người có một ngọn lửa đang vùng cháy dữ dội. Dù cậu gắng gượng tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không sao nhúc nhích được. Hoàng cua điện thoại gọi điện cho John, nhưng cậu ấy không nghe máy. Trong lúc đang bấm số của trợ lý cũ, thì bất chợt có một số lạ gọi đến. Hoàng có chút lưỡng lự nhưng vẫn nghe thử. Ai vậy? Ngọc với chồng sắp cưới của cô ấy sắp đi Pháp rồi. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh như vậy. Còn mọi chuyện như thế nào, tùy cậu quyết định. Giọng nói lạ hoắc. Rõ ràng cậu không hề biết người này, nhưng cô ta lại biết mọi thứ về cậu. Hoàng thắc mắc Xin lỗi, chị là ai? Tại sao lại có số máy của tôi? Tôi là đồng nghiệp trung phòng với Ngọc, nó xin nghỉ việc rồi Tôi biết nó nặng tình với cậu lắm Vậy nên lần này cố gắng giữ nó ở lại Con gái chỉ mạnh mồm chứ thực ra nội tâm yếu đuối lắm Chuyện ai làm người nơi chịu Tôi thấy cậu là người tử tế nên cũng hy vọng hai người có thể cho nhau cơ hội để trở về Thôi, tôi bận rồi, tôi làm việc chút đây Người kia tắt máy mà Hoàng vẫn như đang lơ lửng trên mây. Tin này quả thực rất sốc, ngoài sức chịu đựng của cậu ấy. Hoàng gắng gựa ngồi dậy, cậu vịn vào tường để đi ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước lại đổ sập xuống đất. Lực đập quá mạnh lại đập thẳng đầu xuống phần nền, nên Hoàng choáng váng. Cậu cứ vậy lịm đi, chẳng còn nhận ra mọi chuyện. Hoàng cũng chẳng biết mình lịm đi bao lâu, khi cậu thấy cả người lạnh buốt thì bừng tỉnh. Hoàng nhận ra mình vẫn nằm dưới đất. Cậu bất lực để chống tay đứng dậy. Cố hết sức mới bỏ được lên giường. Hoàng cứ tát mạnh vào mặt mình. Chưa khi nào cậu thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Ngay cả đi đứng như một người bình thường, cậu cũng không làm nổi. Hoàng chẳng thể tới nhà Ngọc. Cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Hoàng lấy chiếc điện thoại khác gần đó, sử dụng xìm rác để gọi cho Ngọc. Khi tới cuộc thứ 10 thì giọng cô ấy vang lên. Alo, alo ai vậy? Có nghe tiếng của tôi không? Anh đây, xin em đừng tắt máy. Coi như là ân huệ cuối cùng mà em dành cho anh. Sau này nếu như anh không còn sống ở trên đời, thì em phải chăm sóc bản thân cho tốt. Anh chẳng biết bù đắp lỗi lầm cho em bằng cách nào. Anh bất tài, vô dụng. Anh chỉ có thể nói rằng anh yêu em. Dù sau này em có lựa chọn ai đi chăng nữa thì anh cũng không oán trách. Anh nhớ em. Cậu ấy nói tới đây thì phát hiện Ngọc đã tắt máy. Cậu gọi lại nhưng Ngọc đã chặn số luôn. Hoàng vứt điện thoại một góc. Cậu cay đắng khi nghĩ về mọi chuyện. Cậu cũng chẳng thể vượt qua được cú sốc tâm lý này. Hoàng thấy cả người xã rời, cậu lại tiếp tục lịm đi. Lần này trong vô thức, cậu mơ thấy Ngọc mặc chiếc váy tinh khôi. Dắt theo một bé trai nhỏ xíu đang vẫy tay mình. Hoàng vui mừng vội vã chạy theo. Nhưng cậu càng chạy lại. Thì họ lại càng cách xa một đoạn hơn nữa. Hoàng nghe có tiếng léo nhéo bên tai. Khởi động máy trợ tim Hoàng chỉ nói nghe được tới đó xong lại lịm đi. Lần này khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bà Ngân đang ngồi bên giường khóc thốt thít. Bà cậu thì cứ đứng yên một góc. Ánh mắt ông nhìn ra bên ngoài trời. Sự ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt. Ông cũng không biết tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như bây giờ. Bốn dĩ ông cứ nghĩ chỉ cần lấy lại mọi thứ, đóng băng tài khoản của Hoàng, thì con trai sẽ ngoan ngoãn quay về. Nhưng hóa ra ông đã lầm. Hoàng như biến thành con người khác, khiến cả hai ông bà cùng không dám tin vào mắt mình. Bà Ngân vội hỏi. Con thấy trong người thế nào rồi? Ông Khai nghe tiếng vợ cũng lập tức hướng ánh mắt về phía Hoàng, Dường như ông cũng hối hận Về những quyết định quá cứng ngắc của mình Nên muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp Ông không thể cứ chờ mắt đứng nhìn con trai Tự hành hạ bản thân như thế Hoàng chẳng hào hứng nói chuyện với ba mẹ mình Cậu miễn cưỡng trả lời Con không sao đâu Bà Ngân cứ kiếm cớ để nói chuyện với con trai Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể Do suy nghĩ nhiều với ăn uống không điều độ Ba mẹ bàn với nhau rồi Sau khi xuất viện con về chung đó ở luôn Mẹ nấu ăn hàng ngày cho đúng bữa Con cũng đừng suy nghĩ mọi chuyện nữa Nhiệm vụ của con là nghỉ ngơi cho tốt Để chuẩn bị về lại công ty quản lý Anh trai con chưa có kinh nghiệm Nên công ty cứ dối như mớ bỏng bong Ba con cũng mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm rồi Hoàng Khẽ lắc đầu Con không về Con muốn ở riêng cho thoải mái Con muốn có cuộc sống riêng của mình Ông Khánh tức tối chỉ thẳng tay vào mặt con trai. Mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Bà Ngân vội nhăn lại. Ông nói khẽ thôi. Hai ba con ông như nước với lửa vậy. Tôi đã bảo rồi chuyện gì cũng bình tĩnh lắng nghe nhau để tiếp thu ý kiến. Con đã vậy rồi ông còn chưa tỉnh táo hay sao? Ông Khanh nghe vợ bắn thì im bặt không nói tiếp nữa. Hoàng bất chợt hỏi mẹ. Ai đưa con tới đây vậy? Mẹ không biết nữa có số lạ nhắn tin báo số phòng và địa chỉ bệnh viện này, kêu con bị ốm. Mẹ gọi lại thì không liên lạc được. Lúc đầu mẹ cũng bán tín bán nghi, nhưng gọi con không nghe máy. Nên tới đây thì gặp các bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho con. Nãy giờ mẹ lo quá. Hoàng bất chợt nghĩ tới Ngọc. Chỉ có cô ấy mới biết mật mã các cửa ra vào. Cậu Hoàng hốt ngồi bật dậy nhưng chóng mặt quá nên lại ngã phịch xuống giường. Bà Ngân không hiểu con trai đang lo lắng chuyện gì nên cũng thắc mắc. Con muốn đi đâu đúng không? Hoàng không đáp. Cậu cứ gắng gựa ngồi dậy một lần nữa nhưng cũng chẳng thể làm nổi. Hoàng nghiến răng đẩy tức tối. Cậu hất luôn chiếc gối xuống đất. Mắt ráo rác kiếm điện thoại nhưng không thấy. Cuối cùng Hoàng đành phải lên tiếng trước. Điện thoại của con đâu? Bà Ngân ngơ ngác. Điện, điện thoại ấy hả? Mẹ cũng không nhìn thấy. Bà gọi thử vào số máy của Hoàng thấy đổ chuông liên tục, nhưng không có người bắt máy, bà lầm bẩm Không được con à? Mẹ có gọi có chuông mà không thấy ai cả. Thôi kệ đi, con khỏe mạnh là quan trọng nhất. Điện thoại mất thì mua cây khác cũng được. Mẹ cho con mượn điện thoại chút. Bà Ngân chẳng hiểu tại sao con gấp gáp như vậy, nhưng cũng đưa luôn điện thoại cho Hoàng. Cậu ấy vội vã ấn số điện thoại của Ngọc nhưng thấy thuê bao. Cậu hốt Hoàng gọi vào số của John. Người kia vừa ấn nút nghe thì Hoàng đã lên tiếng trước. Đưa máy cho Linh, tôi muốn gặp cô ấy. Linh đang ở phòng thiết kế. Anh cần gặp cô ấy có việc gì không? Nhanh lên, đừng hỏi nữa. John đoán được có việc chẳng lành nên bước nhanh xuống phòng thiết kế. Chừng vài phút sau đã có nghe giọng nói của Linh. Tôi nghe đây. Chào tôi xin số của Ngọc, tự dưng gọi cô ấy toàn thê bao. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, có tiếng thở dài khẽ khẽ. Cô ấy mới lên máy bay cách đây một tiếng rồi. Lần này cô ấy quyết định sẽ kết hôn với anh Huy. Mấy năm nữa họ mới trở về, anh cũng đừng trông mong gì nữa. Thôi nha, tôi bận lắm, tôi tắt máy đây. Cô ấy nói xong thì tắt rụp để lại Hoàng vẫn đang mơ hồ với mọi thứ. Cô ấy đến nhanh như một cơn gió rồi cũng vụt qua mang đến mất trái tim của Hoàng. Cậu cười khổ, cảm giác lúc này tồi tệ tới mức, chỉ muốn được ngủ thật dài, mãi mãi, không cần tỉnh lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 8 của bộ truyện Ngôn Tình rất hay và lôi cuốn có tên Chỉ có thể buông tay của tác giả Như Quỳnh